Các bạn đang nghe chuyện tại website thề đời audio.org và chuyện audio.biz Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Nhắc lại cuộc trò chuyện giữa tôi và Edward Không gian giữa hai chúng tôi Mau chóng lắng động trong im lặng Vậy có đến cả một lúc lâu Cuối cùng thì Edward Luôn ngón tay lạnh giá xuống dưới cằm tôi Khẽ nâng mặt tôi lên Gương mặt của anh lúc này thật là dịu dàng Anh xin lỗi Thật lòng xin lỗi em Em biết Em biết sự thể sẽ không như vậy Em lẽ ra không nên có phản ứng như thế Chỉ vì ừ, Trước khi mà anh đến Em có nghĩ đến Chakul Tôi ngập ngừng Kìa Đôi mắt màu vàng nâu Đang chú mục vào tôi Dường như thẩm lại Giống y như mỗi khi tôi nhắc đến cái tên Chakul Giọng nói của tôi tức thì chuyển sang bào chữa Bố em nói rằng chắc đang rất là đau khổ Cậu ấy đang bị tổn thương Và Lỗi là do em Em không có làm gì sai cả Bèo là Tôi hít vào một hơi thật sâu Em cần phải cải thiện tình hình. Edward, em nợ cậu ấy điều đó. Và dẫu sao thì đó cũng là một trong những điều kiện của bố em. Gương mặt của Edward thay đổi theo từng lời nói thoát ra trên môi tôi. Nó trở nên lặng lẽ, hệt như một pho tượng. Bella, em biết rằng cái việc em quanh quẩn bên người sói đơn phương như thế là không được. Bởi vì nếu bất cứ ai trong bọn Anh... Mà đặt chân lên lãnh địa của bọn họ Là giao ước sẽ không còn hiệu lực nữa Em có muốn giữa bọn anh và họ Xảy ra xung đột không ừ, Tất nhiên là không rồi Vậy thì chúng mình Không cần phải bàn đến vấn đề này nữa Anh buồn tài Đảo mắt sang hướng khác Cố gắng tìm đề tài khác để khỏa lấp Và bất chợt mắt của anh Dừng lại một vật nào đó phía sau lưng tôi Anh khẽ mỉm cười Dù rằng đôi mắt ấy Vẫn đâm đâm đầy cảnh giác Anh rất mừng vì bố em đã quyết định cho em ra ngoài Em đang buồn chán, cần phải là một dòng vào hiệu sách thôi Anh không thể tin nổi là em đọc lại định do hú đấy Em vẫn chưa thuộc nó ư Không phải là tất cả mọi người đều có một trí nhớ tuyệt hảo Tôi đáp sẵn Trí nhớ tuyệt hảo hay không gì chứ Anh không hiểu tại sao em lại thích tác phẩm này Những nhân vật ở trong ấy chẳng giống ai cả Lúc nào cũng chỉ chăm chăm quỷ hoại cuộc đời nhau Anh không hiểu làm thế nào Mà cuối cùng Hedalit và Cathy Lại được xếp cùng loại với những đôi tình nhân khác Như là Romeo và Juliet Hay là Elizabeth Banner và Darcy Đó không phải là một câu chuyện tình Mà là chuyện thu hẳn Anh hay thành kiến với các tác phẩm kinh điển quá đi Tôi trả lời một cách cáo kỉnh Có lẽ là vì anh không quá ngưỡng mộ những gì thuộc về cổ xưa Edward mỉm cười Rõ ràng là hài lòng khi đã làm sao lãng được tâm trí của tôi Nhưng mà tại sao em cứ phải đọc đi đọc lại tác phẩm này thế? Giờ thì đôi mắt của anh lại hừng hực ngọn lửa nhiệt thành của sự quan tâm Anh đang tiếp tục cố gắng tháo gỡ bằng hết mới suy nghĩ bồng bông trong đầu tôi Anh giới tay qua bàn Áp lòng bàn tay lên má tôi Nó có cái gì mà lôi cuốn được em đến thế chứ Và lòng hiếu kỳ thật tâm nơi anh Đã đánh bại được tôi Không biết nữa Tôi trả lời Cố gắng sắp xếp lại đầu óc của mình Khi mà ánh nhìn của anh vô tình Làm rối tung mọi ý nghĩ nơi tôi Em nghĩ nó tựa như một điều gì đó vĩnh hằng. Làm sao mà không một thứ gì Có thể chia cắt được họ Tính ích kỷ của cô gái Thoái tàn bạo của chàng trai Không Thậm chí cả cái chết cũng vậy nữa Gương mặt của anh tỏ ra đâm chiều Cơ hồ như đang suy nghĩ từng lời lẽ của tôi Cuối cùng thì anh mỉm cười Một nụ cười trêu chọc Anh thì vẫn cho rằng Giá như một trong hai người họ Còn giữ lại phẩm chất tốt đẹp á, Thì câu chuyện sẽ đỡ u ám hơn Đó chỉ là nhận định thôi Tôi nhẹ nhàng phản đối lại lời anh Tình yêu của họ chính là phẩm chất tốt đẹp duy nhất mà họ có. Anh hy vọng em sẽ giữ lại cho mình những phẩm chất tốt đẹp như thế để mà yêu thương một kẻ vô phương cứu rỗi. Đã quá trễ, để mà em phải lo lắng xem mình yêu thương ai rồi. Tôi nhẹ nhàng chỉ ra, cũng chẳng cần anh phải nhắc nhở đâu, em hoàn toàn có thể xoay sở tốt được mà. Edward vừa cười khúc khích vừa nói, Ừm... Um, Anh rất vui vì em nghĩ như vậy. Ừ, em cũng hy vọng rằng anh đủ sáng suốt để mà rời xa ai đó quá ích kỷ. Catherine mới thật sự là nguồn gốc của mọi rắc rối, không phải là hiền lý đâu. Uhm, anh sẽ luôn cảnh giác đề phòng. Anh buông lời một cách trách nịch. Tôi không nén được một tiếng thở dài. Anh rất có tài trong việc làm cho người khác sao lãng. tôi đặt tay mình lên tay của Edward, cố giữ cho bàn tay của anh ở nguyên tư thế đang áp vào má mình. em cần gặp Jacko. đôi mắt của anh khép lại tập lự. không. kỳ thực, không nguy hiểm một chút nào đâu anh. tôi chống chế và bắt đầu dở dòng này nỉ. em vẫn thường ở cả ngày dưới laboút cùng họ mà, vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng tôi đã phạm phải sai lầm Giọng nói của tôi về cuối Chợt ấp a ấp úng Bởi lẽ tôi nhận ra rằng Những gì mình đang thao thao bất tuyệt kia Thực chất chỉ là nối dối Quả thật Không phải là không có chuyện gì xảy ra Một thoáng ký ức bất chợt Dục hiện lên trong tôi Con sói xám khơm bình trực sồ tới Nhe hàm nanh sắc lẻm như dao găm về phía tôi Lòng bàn tay của tôi Chợt túa mồ hôi Dư âm của nội sợ hãi Vẫn còn mạnh mẽ quá Edward lắng nghe nhịp đập hối hả Nơi lòng ngực của kẻ đối diện Khẽ gật đầu Cơ hồ như tôi đã thừa nhận rằng Mình nói dối Người sói Khó tự chủ lắm thi thoảng những người ở gần họ Có thể chỉ bị thương Nhưng đôi lúc Cũng có người bị giết chết nữa Tôi muốn lên tiếng phản bác lại Nhưng rồi một hình ảnh khác Lại hiện về khuấy đảo lòng tôi ngăn cản không cho tôi mở miệng. Tôi lờ mờ nhận ra gương mặt đã từng rất đẹp của Emily. giờ thì gương mặt đó đã in dấu vĩnh viễn ba vết sẹo đỏ bầm kéo dài từ đuôi mắt phải xuống đến quai hàm, cùng một bên khóe miệng bị rách. suốt đời nó tạo cho cô có một nụ cười khinh khi đáng sợ. chờ đợi tôi lấy lại giọng nói của mình, anh tỏ ra quan hỷ không hề có ý che giấu vẻ đắc thắng. Anh không biết họ đâu Cuối cùng tôi cũng trả lời Nhưng mà giọng nói chẳng hơn gì là một lời thiều thào cả Anh biết họ nhiều hơn em nghĩ đấy Bèo là Lần cuối cùng họ biến thành sói Anh cũng có mặt ở đấy Lần cuối cùng ư Vào khoảng 70 năm về trước Bọn anh đã từng chạm trán với những con sói Khi ấy Bọn anh chỉ vừa mới ổn định cuộc sống Ở Hô Am thôi Elliot và Jasper thì vẫn còn ở tận đâu đâu ấy, Chưa trở thành thành viên của gia đình Bọn anh đông hơn họ Nhưng mà giả như không có Kalis Thì không có cách gì mà ngăn được cuộc chiến tranh thực sự Chính bố anh đã thuyết phục được ông Efri Black Tin rằng bọn anh và họ có thể cùng tồn tại bên nhau Và thế là bản giao ước ra đời Cái tên của ông Cô Chaco bất giác khiến cho tôi giật mình Bọn anh cứ nghĩ rằng Cái ranh giới ấy đã theo ông Efride xuống mồ rồi. Edward lẩm bẩm, nghe như đang tự nhủ với chính mình. Rằng cái đặc điểm di truyền cho phép họ biến đổi kia đã mất từ lâu rồi chứ. Edward ngừng lời, nhìn tôi với vẻ cáo buộc. Có vẻ như càng ngày, giận rủi của em càng phát huy rõ năng lực. Em có hiểu không vậy? Chính cái lòng tham vô độ của em đã làm sống lại cả một bầy sói quyền thoại đấy. Ơi, nếu anh và em có thể tóm được cái số phận của em Thì trong tay chúng mình sẽ có một vũ khí có sức quỷ diệt tàn khốc lắm đây Tôi phớt lờ tất cả những lời chế diệu ấy Mọi chú ý của tôi chỉ hướng cả vào vẻ ngạo nghệ của anh Liệu anh có đang nghiêm túc không? Nhưng mà em không hề làm họ sống lại Anh không biết sao? Biết cái gì chứ? Thì biết rằng số phận xui xẻ của em Chẳng hề dính dáng gì đến cái chuyện đó cả Sợ dĩ người xói sống lại Là bởi vì ma cà rồng xuất hiện đấy Edward nhìn tôi không chút mắt Cả thân mình của anh đông cứng lại Vì sửng sợ Chaco nói với em rằng Gia đình anh ở đây Đã khiến cho mọi thứ xáo trộn cả lên Em cứ ngỡ rằng anh đã biết chứ Và đôi mắt người đang ngồi đối diện với tôi Xa xầm xuống Họ nghĩ như vậy ư Edward, anh hãy đối diện với sự thật đi. 70 năm trước, gia đình anh đến đây và người sói xuất hiện. Giờ thì gia đình của anh trở về, người sói lại xuất hiện thêm một lần nữa. Anh... Anh có cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Edward cuối cùng cũng dịu xuống, đôi mắt của anh bắt đầu biết chớp trở lại. Bố anh có lẽ sẽ rất quan tâm đến lý thuyết này. Lý thuyết à? Tôi nhại lại lời anh một thái độ hoàn toàn mỉa mai Im lặng Thời gian cứ thế trôi đi Anh phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ Mãi mê nhìn vào màn mưa Có lẽ anh đang rộn óc Trước sự thật rằng chính sự hiện hữu của gia đình anh Đã khiến cho những người dân địa phương đang hiền lành Bỗng quá thành những con sói khổng lồ Hay đấy Nhưng mà chẳng thay đổi được gì Anh làm bầm sau một hồi tư lự Hiện trạng vẫn như thế mà thôi Tôi có thể đoán được cái ý ẩn đằng sau câu nói đó Cũng chẳng có gì khó khăn để nhận ra Không có bạn bè sói nào cả Và tôi hiểu mình cần phải kiên nhẫn đổi giết vờ Cũng không phải là anh không có lý Chỉ bởi anh không hiểu mà thôi Anh không hiểu tôi nợ Jack Kovlake nhiều đến giường nào Cuộc sống Và có thể là cả ý thức của tôi nữa Đã rất nhiều lần Tôi từ cõi chết trở về Tất cả là nhờ ở người bạn nhỏ ấy Tôi không thích thổ lộ với bất cứ ai Về khoảng thời gian mình sống giật giở Đặc biệt là với Edward Ngày ấy Anh chỉ tâm tâm niệm niệm một điều rằng Sự ra đi của anh sẽ giải thoát cho tôi Sẽ cứu chữa được linh hồn tôi Tôi không muốn anh nhận hết trách nhiệm về mình Cho tất cả những trò ngốc nghếch mà tôi đã từng bày ra trong những ngày xa anh Hay cho nỗi khổ đau mà tôi phải gánh chịu Nhưng anh thì vẫn luôn luôn dằn vặt mình về điều đó Vậy nên tôi sẽ phải lựa lời mà giải thích với anh Tôi đứng dậy, bước dòng qua chiếc bàn Anh mở rộng dòng tay đón tôi Và tôi xa vào lòng anh, nếp mình vào vòng tay cứng như đá của anh Nhìn vào đôi tai lạnh giá ấy mà lên tiếng Anh hãy lắng nghe em Chỉ độ một phút thôi Những điều ấy nào có là gì đâu So với những thứ khác còn quan trọng hơn nhiều Anh Chắc cô đang bị tổn thương Giọng nói của tôi mỗi lúc mỗi rung rẩy Em không thể không cố gắng giúp cậu ấy Bây giờ em không thể bỏ rơi cậu ấy Đang trong lúc cậu ấy cần em Chỉ bởi vì cậu ấy Không phải lúc nào cũng ở trong hình hài Của một con người đúng nghĩa uhm, Cậu ấy đã luôn ở bên em Khi mà em Em không còn là mình nữa Anh không hiểu điều đó như thế nào đâu Tôi ngập ngừng Dòng tay của Edward Ôm quanh người tôi chặt cứng lại Đôi bàn tay của anh siết lại thành nắm đắm Những đường gân nổi rõ mồm một Nếu như Chắc cô không cứu em Em thật sự không biết ngày anh trở về Sẽ ra sao nữa Em nợ câu ấy nhiều lắm Nhiều Nhiều hơn thế nữa Edward Một cách trân trọng Tôi khẽ ngước mắt lên quan sát sắc mặt của anh Hai mắt của anh nhắm nghiền Đôi quái hàm đang trong tình trạng căng hết cỡ Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình Vì đã rời xa em Anh thì thào Cho dẫu anh có sống được Đến 100.000 năm đi chăng nữa Dịu dàng Tôi áp tay lên mặt của anh Chờ đợi cho đến lúc anh thở dài Và mở mắt trở lại Anh chỉ cố gắng Làm những gì anh cho là đúng thôi Và em tin điều đó Sẽ phù hợp với những ai Ít nhạy cảm hơn em Nhưng bây giờ thì anh đã ở đây rồi Đó mới là điều quan trọng Nếu như anh không bỏ đi Em sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm mạng sống của mình Để tìm nguồn an ủi nơi một con sói Tôi đờ người ra như phỏng Tôi đã quen nghe cô Dùng lối nói miệt thị của cậu ấy như Cháy, rận, đĩa, quân ký sinh Nhưng mà không hiểu sao Với giọng nói êm dịu như nhung của Edward Tôi cảm thấy lòng mình nhoi nhói một cách khó chịu Anh không biết phải diễn đạt như thế nào cho đúng Edward tiếp lời Giọng nói nghe thật xa dắn Anh thừa nhận rằng Mình đối xử với cậu ấy như thế Quá là có độc ác Nhưng anh đã suýt bị mất em rồi Anh biết cảm giác đó là như thế nào Anh sẽ không chấp nhận Bất cứ một thứ nguy hiểm nào nữa Anh... Anh phải cần tin em trong chuyện này chứ Em sẽ không sao đâu Gương mặt của Edward trở nên xe sắc Anh xin em đấy Bèo la Anh thì thào. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt vàng ống của Edward đôi mắt bất ngờ rực sáng. Xin em chuyện gì cơ? Xin em hãy gì anh? Các bạn đang nghe chuyện tại website thế giới và truyện audio.bit. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin em hãy tỉnh trí lại mà giữ mình được an toàn. Anh sẽ làm hết sức mình vì điều đó, nhưng mà anh cũng sẽ rất cảm kích trước một chút giúp đỡ từ phía em. Em sẽ luôn giữ mình mà Tôi lẩm bẩm Em có thực sự hiểu rằng Em có ý nghĩa đối với anh như thế nào không? Quan trọng đối với anh như thế nào không? Có thực sự biết là anh yêu em đến nhường nào không? Vừa nói Anh vừa ghi chặt tôi vào dòng ngực cứng như thép của anh Và tì cằm lên đầu tôi Còn tôi thì khẽ ấn đôi môi và chiếc cổ trắng ngần Và lạnh như tuyết Đang ở rất sát ngay bên mình Em biết em yêu anh nhiều đến thế nào mà Tôi thẻ thọt trả lời Em đang so sánh một cái cây với cả một cánh rừng bạc ngàn đó uhm, Không thể nào như vậy được Anh đặt môi lên đỉnh đầu tôi khẽ thở dài Không có người sói nào hết Em sẽ không tiếp tục như thế này đâu Em sẽ gặp sắc cô Vậy thì anh sẽ ngăn em lại Giọng nói của anh vô cùng tự tin Ra chiều đối với anh Đây chẳng phải là chuyện gì khó Và tôi biết anh đã nghĩ đúng uhm, Để rồi xem Tôi giả dờ thách thức Cậu ấy vẫn cứ là bạn của em Và hốt nhiên tôi cảm nhận được Bức thư của cô đang nằm trong túi quần của mình Cơ hồ như nó đã nặng đến vài kg Những lời lẽ trong thư cũng chợt gian vọng bên tay tôi Như thể người bạn nhỏ cũng đang tán đồng zebra vậy. Một điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong hiện thực. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả. Em xin lỗi. Tôi cảm thấy háo hức một cách kỳ lạ khi bước chân ra khỏi lớp học tiếng Tây Ban Nha và hướng thẳng đến quán ăn. Chẳng phải vì tôi đang tay trong tay với một chàng trai hoàn mỹ nhất hành tinh này. Dù nói cho chính xác thì cũng có cả cái lý do ấy. Thật ra đó là do tôi ý thức được rằng Bản án cấm cung dành cho mình đã kết thúc Và hiện thời tôi đang là một người tự do Nhưng hình như đó cũng chưa phải là nguyên nhân chính a hay là bởi bầu không khí nhẹ nhõm, thoải mái, tự do Đang bao trùm khắp sân trường chắn Trường học đang dũi mình, thư giãn Đặc biệt là ở khối học sinh cuối cấp Cả một thiên đàng của cảm xúc Tự do gần quá Gần đến mức bất cứ một học sinh nào cũng có cảm giác dương tay ra là có thể chạm được vào nó, cảm nhận được nó. Dấu vết của nó xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trên tường của quán ăn treo đầy những áp phích, các thùng rác chứa đầy những tờ rơi đủ sắc màu. Mời chào lũ học sinh chúng tôi mua sách niên giám, nhẫn học trò. Và những thông báo ghi chú kỳ hạn cuối cùng đặt áo thụng, mũ bình thiên cùng với quả tua. Rồi những loại rau hàng có cánh. Của đám học sinh lớp dưới đi chiến dịch cho trường nữa Và làm sao thiếu được những bản quảng cáo mời đặt qua Có kèm lời chúc của buổi khiêu vũ năm nay Buổi đại vũ hội sẽ được tổ chức vào cuối tuần này Nhưng mà tôi đã nhận được một lời hứa chắc như đinh đóng cột của Edward rằng Tôi sẽ không bị áp giải đến đó nữa Bởi sau hết mọi chuyện tôi đã có được kinh nghiệm rất con người này rồi Mà không, ác hẳn tự do cá nhân của tôi mới chính là nguyên nhân đích thực Của cái cảm giác lân lân muốn bay bổng này Chứ thời điểm kết thúc năm học Làm sao có thể khiến cho tôi vui mừng Như những học sinh khác được Tôi luôn cảm thấy căng thẳng Đến muốn nôn ọe mỗi khi nghĩ đến nó Và tôi đang buộc mình Không được mơ màng nghĩ đến nó nữa Nhưng mà trốn tránh Cái chủ đề tốt nghiệp Đang xuất hiện nhanh nhãn ở khắp mọi nơi này Thú thật là cũng không hề dễ dàng một chút nào Này Bồ đã gửi hết thư thông báo chưa Angela cất tiếng hỏi khi Edward và tôi vừa ngồi vào bàn. Mái tóc màu nâu nhạt vốn để xỏa của cô bạn giờ đã được cột túm lại theo kiểu đuôi ngựa và đôi mắt của cô dường như chúng có ẩn chứa vẻ lo âu. Alice và Ben cũng có mặt ở đó. Cả hai ngồi cạnh Jessica. Ben thì đang ngấu nghiến quyển truyền tranh. Đôi trồng kính trễ xuống tầng cánh mũi thanh mảnh. Còn Alice... Thì chú mục vào bộ đồ áo thun quần jean muôn thoại của tôi Bằng một kiểu nhìn chăm chú, kỹ lưỡng chưa từng thấy Khiến cho tôi không khỏi ngượng ngùng Có lẽ là cô bạn muốn nổi máu, muốn làm cố vấn thời trang đây Tôi thở dài Thái độ thờ ơ với trang phục của tôi Bao giờ cũng là cái gai trước mắt cô em gái của Edward Nếu tôi mà đồng ý Thì chắc chắn 100% rằng Ngày nào cô bạn cũng sẽ trồng đủ mọi thứ đồ lên người tôi Có khi là mấy bận một ngày không chừng nữa Hệt như tôi là một con búp bê giấy Ngoài cỡ có đủ 3 chiều vậy Không Mình Mình không gửi Tôi trả lời Angela Kỳ thực thì có gửi cũng như không thôi Mẹ mình biết ngày mình tốt nghiệp mà Còn ai khác nữa đâu Còn bồ thì sao Elliot Elliot mỉm cười đáp um, Mình đã gửi xong hết rồi Mấy bồ may thật đấy Angela thở dài. Mẹ mình có tới một ngàn anh chị em bà con mà mẹ thì muốn mình viết tay từng địa chỉ để mà gửi cho họ. Thế nào mình cũng sẽ bị ngẹn rảnh cổ tay cho mà xem. Mình không thể lần lửa lâu hơn được nữa. Ôi, cứ nghĩ đến là thấy sợ rồi. Mình, mình sẽ giúp bộ Tôi hồ hởi xung phòng. Nếu bồ không ngại nét chữ gà bới của mình đấy. Ngài cảnh sát trưởng Hẳn sẽ hài lòng lắm đây Trong tầm mắt của mình tôi nhắc thấy Edward đang mỉm cười Vậy là anh cũng đang rất vui Tôi có thể làm tròn lời hứa với ngài cảnh sát trưởng Mà chẳng phải dính dáng gì đến người sói Trong cô bạn Angela của tôi nhẹ nhộm hẳn Như người vừa trút được một cánh nặng Ôi bồ thật là tốt Bồ chọn thời gian nghen Bất cứ lúc nào cũng được Mình sẽ qua nhà bồ Nếu được thì mình muốn qua nhà bồ hơn Ở nhà mình mệt lắm À Tối hôm qua bố mình tuyên bố Tha bổng cho mình rồi Tôi cười ta tuét Khi đưa ra cái tin động trời Ôi Thật hả Angela hỏi lại Đôi mắt hiền lành Lộ vẻ tư vui Mình nhớ là bố nói rằng Bồ bị cấm cung đến suốt đời cơ mà Mình còn ngạc nhiên hơn cả bố ấy chứ Mình cứ đinh ninh rằng Ít nhất là cho đến khi Mình tốt nghiệp xong trung học Bố mới chịu tha cho mình Ôi chao, Tuyệt thật đi beo lá Tụi mình sẽ phải ăn mừng chuyện này mới được Bộ không hình dung nổi là Câu nói vừa rồi của bộ Tuyệt vời đến mức nào đâu Này Tụi mình nên ăn mừng như thế nào đây nhỉ Alice đâm chiều Trầm ngâm, Chóc chốc Trên gương mặt của cô bạn Lại ánh lên vẻ phấn khích Có lẽ là Alice đã nghĩ ra được Mấy cái ý hay hay Nhưng mà thường thường Thì những cái ý hay hay ấy lại khá màu mè đối với tôi Và hiện thời thì tôi đang hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó trong đôi mắt của cô bạn Một đôi mắt đang lung nấu ý định muốn đẩy mọi thứ đi xa khỏi giới hạn Tất cả những gì mà bạn nghĩ ra được đấy Elliot, mình sợ là mình không theo nổi được đâu Tự do là tự do mà, phải không? Cô bạn khăng khăng Nhưng mà mình vẫn còn phải nằm trong giới hạn Chẳng hạn như nước Mỹ nè Ngay tại sứ sở tự do của chúng ta Tứ phương cũng đều có ranh giới đó thôi Angela và Ben phá ra cười như rắc nẻ Trong khi Elliot thì nhăn nhó một cách thất vọng Thế thì tối nay tụi mình làm gì chứ Elliot chưa chịu bỏ cuộc Tụi mình không làm gì hết Ừ Tụi mình cứ để vài ngày đã Để chắc chắn là bố mình không đùa, vậy nên buổi tối mình vẫn phải tuân thủ quy định thời gian giống như giờ giấc của trường học ấy. Vậy bọn mình sẽ tổ chức ăn mừng vào cuối tuần này nha. Đúng là lòng nhiệt thành của cô bạn thật khó mà dập tắt nổi. Ừ, tất nhiên rồi. Tôi trả lời với hy vọng là có thể làm cho Ellie dịu xuống. Kỳ thực ở tận đáy lòng, tôi vẫn biết mình sẽ không làm gì quá đà. Đối với ngài cảnh sát trưởng mà nói Tốt hơn hết là làm việc gì cũng nên từ tốn Nóng dội là điều cần tránh Trước khi được phép của ngài nhiều hơn Cần phải cố gắng chứng tỏ cho ngài thấy rằng Tôi là một đứa đáng tin cậy và trưởng thành như thế nào Angela và Elliot bắt đầu bàn tán rôm rã về kế hoạch ăn mừng Ben cũng bỏ dở quyển truyện mà hùa vào góp ý với hai cô bạn Cứ thế mọi chú ý của tôi mau chóng lơi giận lơi giận bỗng bất chợt tôi sững sốt nhận ra rằng chuyện tôi được tự do đã không còn khiến cho tôi phấn khởi như vừa cảm thấy trước đó nữa trong lúc cả ba người bạn đang say sưa thảo luận những việc sẽ làm ở Port Angeles hay là ở Ho Chi thì tôi bắt đầu cảm thấy nao lòng rồi cũng chẳng cần phải mất nhiều thời gian lắm để mà xác định xem nỗi bất an này của tôi là xuất phát từ đâu kể từ ngày tôi nói lời từ biệt cho cô trong khu rừng gần nhà. Kỷ niệm đau lòng ấy cứ từng ngày, từng ngày một đeo bám tôi, gặm nhấm tâm can tôi, khiến cho tôi không lúc nào là không khỏi thắc thỏm lo âu. Kiểu xuất hiện của nó cũng y hệt như chiếc đồng hồ báo thức đa sự, cứ 30 phút một lại réo ầm gian cả nhà lên. Cứ thế đều đặn, trong một khoảng thời gian nhất định, nó lại len lỏi vào tâm trí của tôi, lấp đầy đầu óc của tôi bằng hình ảnh gương mặt của Chacco. Đang quẳng thắt những đau khổ Đây chính là hình ảnh cuối cùng Mà tôi còn lưu giữ được về cậu Và đúng vào lúc này đây Khi hình ảnh ấy Lại đang hiện về khuấy đảo lòng tôi Tôi chật nhận thức được chính xác lý do Là mình vẫn chưa hoàn toàn hài lòng Với quyền tự do mới nhận được này Đó là bởi vì Nó còn khiếm khuyết Chắc chắn là như vậy rồi Tôi có thể tự do đi lại Bất cứ nơi đâu mà tôi muốn nhưng mà ngoại trừ là put, tôi có thể tự do được làm bất cứ điều gì mà mình thích, nhưng ngoại trừ việc gặp lại Chaco, tôi dán chặt mắt vào chiếc bàn ăn, cao mày. Thế này thì là bán cấm cung rồi, chứ con gì. Elliot, Elliot. Tiếng gọi của Angela gian lên, bất chợt đã kéo tôi thoát khỏi cảnh mơ mơ màng màng để quay về thực tại. Cô bạn đang vừa lấy quơ để Bàn tay trước gương mặt thất thần Và đôi mắt vô hồn của Elliot Tôi nhận ra ngay lập tức Vẻ mặt không có một chút thần thái nào đó Một vẻ mặt đem lại nỗi sững sợ Xen lẫn với sợ hãi trong tôi Cái nhìn trống rộng ấy Tất nhiên là không nhầm vào Bất cứ sự việc, sự việc nào Đang hiện hữu trong quán ăn Xung quanh chúng tôi Nhưng mà lại rất có ý nghĩa Theo cách riêng của nó đó. đó là những sự việc đang đến gần Những sự việc sắp sửa xảy ra Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được Máu nóng đang rút xuống khỏi mặt mình